Sa Hồng Sau tử ban và Khả Tình lên xe ngựa, rời khỏi phủ Thái sư từ rất sớm. Rút kinh nghiệm từ lần này, ông huynh đã sai người canh gác nghiêm ngặt. Tất cả mọi người ra vào phủ đều phải có giấy thông hành. Hơn nữa trong phủ cũng chịu tập vài thái y giỏi nhất đề phòng của việc bất trắc còn có thể xử lý kịp thời. Từ thấy vợ mình sau khi biết chuyện người kia là tố chính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 Khả tỉnh mới bừng tỉnh Thì ra người kia đang hôn cô say đắm cả tình đơ cứng cả người Không biết làm sao tiếp nữa cả Và hồi sau Cô ấy mới đẩy nhẹ tử ban ra phùng hiệu Cậu càng ngày càng gian manh Không bao giờ thèm báo trước tôi một tiếng Còn phải chuẩn bị tâm lý chứ Tử ban khẽ mỉm cười Xin phép bỡ tôi hôn em lần nữa Người kia còn chưa kịp đồng ý Cậu ấy đã nhanh chóng quét lưỡi của mình dọc theo bờ môi dưới của Hà tình Di chuyển nhẹ nhàng và chậm chậm Đến khi thỏa mãn cậu ấy mới chiều dừng lại Rồi ạ, sao tôi chẳng thấy cậu giống như hồi mới gặp thế Rõ ràng cậu lạnh lùng vậy, có phải thế hơn không Mà thấy người con gái nào cậu cũng buồn vã thế này ấy hả Người kia nên mặt tôi sầm Em đừng suy nghĩ lung tung Chỉ có em mới là ngoại lệ Còn lại tất cả những người khác Đối với tôi là bô hình Gã tính Gì nữa Vậy chúng ta sinh con đi Tôi tự dưng thèm Cảm giác làm cha Được chơi đùa với con nít quá Tôi cũng nghĩ tới tên các con luôn rồi Cô bé kia chán nản Khẽ thở dài Chẳng còn hơi sức mà tranh cãi Cô ấy tựa đầu ra sau Khẽ nhắm nghiện mắt lại Tử văn nhẹ nhàng đỡ khả tình tựa vào hai mình. Nhưng người ta lại mau chóng bật trở lại về vị trí cũ. Tử văn nói nhỏ. Một là em nằm yên đây. Hai là dậy nói chuyện tiếp với tôi. Khả tình chẳng còn sự lựa chọn nào khác đành và nhắm mắt lại. Mà kể người kia muốn làm gì thì làm. Bở vai người này rộng bựng chãi vô cùng. Ở sát cậu ấy mùi thơm rất dễ chịu.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 Cậu ấy chẳng biết phải miêu tả cảm giác này là gì Chỉ biết cô gái đó Đóng một vị trí quan trọng Trong trái tim của cậu Hai cảnh giờ sau Cuối cùng đã về tới phụ Tiếng của người phu xe vang lên Tới nơi rồi hai người xuống đi Tử văn khẽ như mày Đừng hiền đó Đợi chút và ta đang ngủ Đợi cô ấy ngủ thêm tí nữa Người có đi đâu ngồi nghỉ Thì cứ đi Lát ta trả tiền gấp 5 lần Người phụ xe thấy vậy Mắt sáng dừng như sao vội đáp Được được Cô cậu cứ ngồi yên trên đó tỉnh dưỡng Không phiền chút nào Ngồi tới đêm cũng được Tử văn vẫn cứ yên lặng ngồi cắm vợ mình Cậu thích nhất cảm giác được nhìn cô ấy đang say giấc Thực sự đẹp tới nao lọc Người con gái này luôn khiến cậu si mê muốn bảo vệ chờ che bằng được chừng một lát sau cánh cửa vô chỉnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net